Và rất cảm động của tập truyện ngày hôm nay. Và Tú Quỳnh chắc chắn rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả chúng ta phải rơi nước mắt. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 17 của bộ truyện Nếu Em Không Về. Các quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Châu Đi cũng không biết lúc nào sẽ trở về.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 Chỉ có chút yêu cầu như thế thôi Được rồi Chuyện này tôi đồng ý Cô cũng là một người mẹ Tôi cũng không ác độc đến mức Phải cắt phan tình mẫu tử của cô Và hai đứa Sam và So Tôi sẽ làm theo những gì cô nói Cô còn yêu cầu gì nữa không Cháu chỉ có yêu cầu như vậy thôi Bỗng dưng Mẹ anh là nhìn tôi chăm chăm Sau đó hỏi tôi Bình thường cô sống chết Cũng không rời xa thằng Dương Sống chết cũng không chịu buông tay Lúc cô và chồng cũ còn ràng buộc Còn như và thằng Dương Vẫn chưa hủy hôn Cô vẫn khăng khăng bất chấp để yêu thằng Dương Nhất định không chịu để Sam và So Cho tôi nuôi Rốt cuộc thì có chuyện gì Khiến cô lại đồng ý rời đi như thế Không phải chỉ vì thằng Dương quên cô chứ Tôi cũng không biết Mẹ anh đã biết những gì Có lẽ cũng phần nào đoán ra được Một số chuyện Hoặc cũng có thể không Tôi nhìn bà khẽ cười buồn Nhưng không đáp lại Đến khi bà đi khuất Cũng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách Căn nhà này dài ba tháng trước Còn tràn đầy ấm áp Tràn đầy tiếng cười nói của Dương và Sam so Giờ đây chỉ dắn một người Nhưng lại lạnh lẽo đến vô dạng Tất cả mọi thứ Tất cả mọi ngốc ngách Đều mang đầy kỷ niệm của tôi và anh Nhìn đâu cũng chỉ cảm thấy lưu luyến Nhớ nhung Ngồi một lúc Tôi khẽ vào phòng của Dương Đứng lên bàn đọc sách Lấy một cây bút và một tờ giấy ngồi xuống Trong không gian tĩnh mịch Tôi nhớ đến những ngày đầu hè năm nào Tôi và chị gái cùng với bố mẹ Từ nước Nga xa xuôi trở về Thuê một căn nhà Có gác xếp nhỏ Đêm hè nóng bức Bố mẹ tôi đi làm tan ca Chị gái cầm chiếc quạt Vừa quạt vừa dỗ cho tôi ngủ mồ hôi trên gương mặt chị ướt đẫm Thế nhưng chị vẫn nhoảng miệng cười Hoạt cho tôi suốt một đêm dại Đến sáng hôm sau Ngủ dậy cũng thấy chị thiếp đi bên cạnh giường Mái tốt chị bớt dính lại Gương mặt xinh xắn Nhưng gầy gò Tôi còn nhớ Cả ngày tôi và chị ra đến bến xe Hà Nội Lúc ngồi chờ xe Chị có nói với tôi Sau này lên Hà Nội Tìm được ông bà rồi chị sẽ cùng với tôi Gấp ngàn con hạt Sẽ dạy tôi viết những điều ước lên đó Sẽ ước cho bố mẹ tôi gặp nhau ở thiên đạng Sẽ ước chị em tôi từ nay về sau Sẽ ở cạnh nhau và ở cạnh ông bà Mãi mãi sẽ không rời xa Mãi mãi không chia lìa nghĩ đến đây, một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống Rời cả vào tờ giấy trước mặt Tôi khẽ cầm chiếc bút nhỏ Lặng lẽ viết từng giọng chữ Chị gái của em Không biết rằng bức thư này em viết Có bao giờ sẽ được đến tay chị hay không? Em hy vọng sẽ đến Nhưng mong rằng nó đến khi chị đã hạnh phúc Trước kia ở bến xe cũ kỹ Em và chị từng nói với nhau Sẽ cùng nhau gấp một ngàn con hạt Sẽ cùng nhau viết những ước mơ gian dở Sẽ cầu nguyện cho bố mẹ ở thiên đàng được gặp nhau Nhưng rồi số phận nghiệt ngã Lại khiến cho em và chị chia xa Suốt hơn 20 năm nay Xin lỗi chị Dì đã chọn cách hẹn mọn này để đi Nhưng đây không phải là cách khiến em thôi dây dứt Dày dò bản thân Cũng chẳng phải vì bất cứ ai Mà là cách duy nhất Mở ra cho em một con đường mới Một tương lai mới Tùy sáng hơn Chị gái của em Thực ra em đã rất nhớ chị Suốt hơn 20 năm qua Ký ức của em đã từng bị lãng quên Nhưng bây giờ nhớ ra rồi Em mới hiểu Em nhớ chị biết bao nhiêu Em nhớ những ngày tháng ít ỏi bên chị, nhớ quãng thời gian chị đã yêu thương em vô bờ bến, đã thay cha mẹ che chở cho em, đã dốc hết ruột can để chắn mưa giông bão táp cho em. Mến xe năm nào, em và chị đã từng hy vọng rằng sớm mai thôi sẽ nắng lại lên. Gặp ông bà rồi, cuộc đời sẽ mới, sẽ chẳng còn những ngày khổ đau, đói rách, sẽ chẳng còn cảnh chị nhường cho em tô cháo trắng dưa cả. Còn chị thì gian dài cộng dưa muối sót lại Cũng chẳng còn cái cảnh Trong căn gác xếp chật hẹp Chị thức suốt đêm dài quạt cho em Nhưng em đâu biết rằng năm ấy Chỉ vì sự nài nỉ của em Vì thương em Chị đã dùng số tiền ít ỏi duy nhất Để chạy đi mua bánh bao cho em Và rồi em và chị lại lạc nhau Cả một thời gian dài đặng đẳng Để sau đó khi gặp lại Chẳng thể không dựng ra nhau Để cho những nỗi đau Và tổn thương chồng chất Dậy dọ không nguôi Chị biết không Ban đầu khi biết chị là chị gái của em Em đã không ngừng đau khổ Không ngừng dằn dặt Bởi vì em và chị Lại cùng yêu một người Bởi nhân duyên của em và chị Lại gắn với một người đàn ông Thế nhưng giờ đây Khi đã thông suốt tất cả Khi ký ức đã trở về Em lại cảm thấy rằng Cuộc đời này em được làm em gái của chị là điều hạnh phúc và tự hào nhất. Em tự hào và hạnh phúc khi có một người chị giỏi giang, xinh đẹp, nhưng lại lương thiện, khiêm dường, hòa nhã. Em tự hào và hạnh phúc khi biết chị đã yêu thương em đến thế nào, đã chiều chuộng em ra sao? Kiếp này, kiếp sau, vẫn mong sẽ được làm em gái của chị. Nhưng nếu có kiếp sau, chỉ nguyện cầu rằng Em và chị sẽ chẳng lạc mất nhau Nếu có kiếp sau Em và chị sẽ thật hạnh phúc Thật bình an Và sẽ chẳng có những đau đớn giày dọ Sẽ chẳng có những tổn thương chồng chất Em và chị sẽ đứng ở bến xe năm nào Nhưng chẳng phải dắt dứa nhau đi tìm ông bà Mà cả nhà mình sẽ cùng nhau đi Trên một chuyến xe ấy Cả cuộc đời Chị gái của em Cuộc đời này dài rộng quá, cuộc đời này hạnh phúc mà cũng khổ đau quá chừng. Chị ơi, nếu như em không về, hãy thay em viết tiếp những ước mơ gian dở. Và hãy thay em chăm sóc ông bà, hãy thay em chăm sóc cho Sam và So. Và chị của em phải thật hạnh phúc nhé. Em yêu chị. Khi viết xong bức thư, tôi cũng thấy nước mắt mình đã nhọa đi. Nước mắt đã như màn mưa trắng xóa, không thể nào mở ra nổi. Gấp lá thư lại, bỏ vào ba lô. Tôi đứng rất lâu bên kệ sách rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau sạch những giọt nước còn dương trên mặt. Sau đó nhờ bà Tâm sang trồng xam so, cho tôi một lúc để đi tòa án. Lúc đến tòa án, tôi thấy Việt đã có mặt ở đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mì trắng, quần Âu giống như lần đầu tôi và anh gặp nhau. Nhìn việc bỗng dưng tôi lại thấy Anh ta đẹp trai cũng đâu kém gì Tài tử Hàn Quốc Mấy năm nay anh ta lao đầu dạo Cho chứng khoán Lại uống bia rượu nên bề tha bệ rạc Thời gian gần đây Tu chí làm ăn Thực ra cũng rất phong độ Thấy tôi anh ta tiến lại gần rồi bảo tôi Chiều nay cả nhà mình Đi ăn với nhau một bữa cơm chứ Tôi vừa mua ô tô Chúc mừng giải thoát cho nhau thành công Cùng khao xe luôn Thế anh ta nói thế Tôi không kìm được Khẽ bật cười đáp Nhất trí nhé Hôm nay tôi nhất định Phải chọn nhà hàng cao cấp nhất Món ăn ngon nhất Được thôi Chịu thấy ý cô Nhưng mà sau hôm nay Lúc nào cũng phải cười tươi như thế này nhé Tôi khẽ ngưỡng đầu lên Nhìn anh ta rất lâu Sự biết ơn dành cho việc Chắc chắn rằng Đời này sẽ chẳng quên Sau cùng tôi đáp Nhất định là vậy rồi, anh cũng phải thực hạnh phúc. Vì tôi và việc thuận tình ly hôn, lại nộp đầy đủ giấy tờ thủ tục, tiến hành hòa giải hôm trước cũng bất thành, nên lần này tòa án quyết định cho tôi và anh ta chính thức ly hôn. Khi nhận được tờ giấy ấy, tôi không cảm thấy đó là giải thoát, mà cảm thấy duyên vợ chồng của tôi và anh sẽ dừng lại, sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới là bạn bè của nhau. Nhận xong phán quyết từ tòa, tôi và Việt cùng về căn Benz House đón Sam và So, rồi đưa bà Tâm về nhà. Trước khi đi ăn, tôi nhờ Việt cho tôi ra ngân hàng có chút chuyện. Sau đó tôi cho Sam và So về thăm mẹ Việt một lần. Mẹ anh ta sau khi trị vật lý trị liệu, chân bây giờ đã đi lại được, nhưng vẫn hơi khập khiển. Bà cũng mới biết tất cả. Nhìn thấy Sam, So cũng không hát hủi như trước kia. Chỉ là với sự lành nhạt trước đây, Sam và So đã không thể tận thiết như mẹ của Dương, để tôi cũng chỉ cho hai đứa thăm một lúc rồi về. Trước khi về tôi đưa cho cái Linh, con gái của chị Hoa chút tiền để mua quần áo mới, cũng dặn dò hỏi thăm vợ chồng chị Hoa dài câu rồi rời đi. Ra khỏi nhà, chị Hoa tôi ra việc mới chọn một nhà hàng cao cấp, cả bốn người chúng tôi cùng ăn một bữa cơm. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 năm, gần 5 năm, cả bốn người chúng tôi cùng ăn một bữa ăn, hào phóng đến thế. Lúc ăn xong, tôi nhớ lại những bữa cơm khốn khó, suốt gần 5 năm qua. Tôi nhớ quãng thời gian ở cử, việc cùng với mẹ Cái Phương và thằng Tú chăm sóc tôi. Nhớ những ngày việc cùng với tôi song rủi ở bệnh viện với Ro. Tôi nhớ những lần tôi ngửa tay dây anh ta tiền, bỗng dưng lại không kìm được. Mà rơi một giọt nước mắt Sau hơn 4 năm chùng sống Suốt cuộc tôi vẫn nhớ đến Những chuyện tốt đẹp Mà anh ta đã làm cho ba mẹ con tôi Dù việc có tương đối xử tệ với tôi Nhưng Hần thất thảy những thứ ấy Thì ơn nghĩa của anh ta Còn lớn gấp trăm ngàn lần Thấy tôi khóc vì cũng không an ngủi tôi Anh chỉ lặng lẽ gấp cho tôi miếng thịt bò Đuốt cho Sam và So Mỗi đứa một chút cơm Đến khi ăn xong Trở về nhà thì trời cũng đã tối, vì không lên nhà, chỉ thơm lên trán của Sam và So, rồi chào tạm biệt hai đứa. Khi ba mẹ con tôi lên đến căn Benz House, nhìn qua cửa kính tôi thấy xe ô tô của việc dẫn đũa đó rất lâu mới rời đi. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe, đến khi đi khuất, xe hòa vào dòng người dội dã trên đường cũng mới ngồi xuống ôm lấy Sam và So đời này kiếp này có phận nhưng lại chẳng có duyên chẳng hy vọng ở kiếp sau chỉ mong rằng nếu sau này tôi có cơ hội trở về sẽ cùng với ta làm bạn làm tri kỵ của nhau đoạn điều này tôi dạy anh ta chỉ có thể tiển nhau đến đây còn về sau mong rằng anh ta sẽ có duyên gặp được một người mà anh ta yêu một đời một kiếp chẳng rời xa sau khi việc đi khuất tôi tắm rửa cho Sam vàxo so, à Sau đó chuẩn bị hành lý Ở bệnh viện thì kiểu gì cũng sẽ có quần áo cho bệnh nhân Tôi không mang theo quá nhiều Chỉ mang giấy tờ Thủ tục cần thiết Chuẩn bị hành lý xong Tôi cũng leo lên giường ôm Sam và So nói chuyện Bình thường chỉ 9 giờ tối Tôi đã bắt hai đứa phải ngủ luôn Nhưng hôm nay tôi không ép hai con ngủ sớm Mà đâm trò chuyện với con Vẫn như gần 4 năm nay So một bên Sam một bên Thế nhưng cả hai Chẳng còn là những em bé sơ sinh, đầu trọc lóc. Bế phải nâng đỡ cổ. Trải qua những mốc vận động, lật lẫy, trường, bò đứng, đi. Sam dạy sau so của tôi bây giờ đã sắp 4 tuổi. So được phẫu thuật, đã được chữa trị khỏi bệnh. Cả hai đứa đã thuộc cả trăm bài hát thiếu nhi, đã biết chút ngoài ngữ và hơn hết đã biết yêu thương, biết giúp đỡ mọi người. Giờ còn đang tiếu tích Kể cho tôi nghe hôm nay phụ bà Tâm dọn dẹp nhà cửa Đến khi hai đứa kể xong Tôi cũng mới xoa đầu rồi đồng duyên Vừa khen con Sau đó tôi nói với Sam và So Sam So Sáng mai chuyến công tác của mẹ phải bắt đầu rồi Sáng sớm mẹ phải đi từ sớm Lúc ấy chắc Sam và So còn ngủ Trước khi đi mẹ sẽ hôn tạm biệt hai anh em Khi tỉnh dậy không thấy mẹ, Sam và Ro đừng khóc nhớ chưa. Lúc ấy có bà nội ngủ với hai đứa rồi. Sam và Ro nghe đến đây thì ngước mắt, chớp chớp đáp lại. Sam với Ro sẽ không khóc đâu. Mẹ đi công tác thôi mà. Sinh nhật Sam và Ro mẹ sẽ về đúng không mẹ? Nghe con nói đến đây tôi đã kìm được nước mắt nhưng rồi cuối cùng vẫn rơi ra. Quả thực giờ phút này tôi chẳng mong gì hơn Chỉ mong rằng tôi sẽ được chữa khỏi bệnh Hoặc sẽ kéo dài được tuổi thọ Ngày sinh nhật Sam và So Tôi sẽ trở về với các con Giọng tôi cũng nghẹn ngào đáp lại các con Phải rồi Sinh nhật Sam và So Mẹ sẽ về Dạ Vậy mẹ đừng khóc nha Con và em Sam sẽ ngoan Sẽ cố chờ mẹ Khi Sam nói xong câu ấy Tôi bỗng thấy lòng ngực như bị ai thích chặt. Tôi cố nén lại nước mắt, nhưng cảm tưởng như sắp dỡ hỏa ra. Sam từ nhỏ đã phải nhường nhìn em. Con hiểu chuyện và trưởng thành hơn tuổi thật nhiều. Lúc nào cũng sợ mẹ sẽ khóc. Lúc nào cũng sợ Sam và em so, hư thì mẹ sẽ buồn. Tôi xiết chặt cả Sam và so, hít lấy mùi thơm trên quần áo, trên mái tóc và trên cơ thể con. ước gì Đêm này sẽ thật dài Ước gì thời gian sẽ ngương động trong giây phút ấy Thế nhưng Trên đời này tàn nhẫn nhất Chính là thời gian Suốt cả đêm khi Sam và So đã ngủ Tôi chỉ ngồi ôm con như thế Thế mà cuối cùng Bên ngoài cũng có tiếng chuồng cửa Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường Đã thấy điểm 4 giờ sáng Liền buông Sam và So ra Rồi mở cửa Mẹ dương lúc này cũng đi vào phòng Tôi kéo vali ra trước cửa, sau đó đưa cho bà bao thư rồi nói. Sau này, khi chị Như và anh Dương kết hôn, nếu hai người họ hạnh phúc và nếu cháu không trở về, cháu nhờ bác gửi cho chị Như bức thư này nhé. Còn đây là bức thư, gửi cho chủ tịch tập đoàn thép dạng thịnh. Bức thư này khi cháu đi, bác đưa cho họ luôn giúp cháu. Cảm ơn bác. Mẹ anh nhận lấy hai bao thư từ tôi, rồi không nói gì. Hôm qua lúc việc về Tôi cũng ngồi viết cho ông bà thêm một lá thư Ông bà nội có lẽ cũng đoán được Tôi sẽ đi Nên tôi không viết quá nhiều Chỉ dặn ông bà giữ sức khỏe Bao giờ trở về tôi sẽ đến thăm ông bà Ngoài ra tôi còn có một tỉnh cầu Đó là muốn nhờ ông bà giúp tôi tìm tú Em tôi vẫn chưa thấy xác Ông bà có nhiều mối quan hệ như vậy Thì sẽ có thể cho người liên hệ tìm em Nếu như em tôi đã chết Tôi cũng muốn được tìm sát em Nếu như em chưa chết Dù có tàn tật dĩ nhiễn Tôi cũng muốn tìm được Và hy vọng rằng số tiền tôi để lại Đủ để em sống được cả cuộc đời Còn nếu may mắn hơn Em lành lặng trở về Đó là điều thật hạnh phúc Tuyệt diệu nhất trong đời tôi Đưa xong hai bao thư Tôi cũng đi vào vòng Hôn lên trán lên má Lên mắt, mũi và cả lồng ngực của Sam so. Hôm bao nhiêu đây, ngắm bao nhiêu đây, vẫn chưa thấy đủ. Phút giây này quyến luyến, không sao muốn dứt. Nhưng rồi tôi vẫn phải đi. Hôn còn xong, lần cuối tôi khẽ nói. Sam với so, mẹ phải đi công tác rồi. Sam với so, ở nhà với ông bà và bố ngoan nha. Hai đứa vẫn đang ngủ say, Tôi cũng lặng lẽ lùi chân lại Thế nhưng còn chưa kịp bước Tôi thấy Sam đột nhiên Lồm gồm bò dậy Con vẫn đang ngái ngủ Mắt nhắm mắt mở nhìn tôi rồi bảo Mẹ ơi Sinh nhật của con và em so Mẹ phải về đó nhé Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã không kìm được Lao dạo Ôm Sam thêm một lần nữa Tôi dàn tay ôm cả so đang ngủ Giọng cũng lạc cả đi Mẹ nhớ rồi Sinh nhật Sam và cho so, mẹ sẽ về Dạ mẹ đi đi sángng mai em sotĩnh con sẽ bảo em mẹ đi sớm rồi em ngủ sai không kịp chào mẹ đợi sinh nhật về mua quà cho Sam và cho so. tôi cố gắng kìm nén lại khẽ gật đầu xóa mái tóc còn một lần nữa tôi hôm hai anh em đời Sam đầm xuống ngủ tiếp rồi mới ra ngoài mẹ anhưỡng tr chứngng ở góc cửa ấy nhìn tôi lần này Tôi nghe được tiếng thở dài rất rõ. Thế nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ được nhiều nữa. Lạng lẽ nhìn lại căn nhà một lượt. Nhìn lại nơi in dấu những kỷ niệm giữa tôi, Dương cùng với Sam và So. Sau đó mới kéo vali ra bên ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ cách các con, cách kỷ niệm đúng một tấm gỗ. Vậy mà như cách cả một đời. Cuối cùng tôi không kìm được nữa. Bao cảm xúc kìm nén suốt bao nhiêu ngày Cũng dỡ òa ra Tôi bật khóc thành tiếng Khóc đau đớn Bị kìm nén đến giờ phút này Mới phát ra một cách thê lương Kháng đặt cả cổ họng Tôi không thở nổi Phải ôm lấy lòng ngực Mặc cho nước mắt chầm chậm lăn xuống cổ Trượt dài cả đất Nhớ lại lời của Sam và so dặn Nhớ gương mặt dốc dáng của con Tôi thấy sao mà xót thương Dùng nhớ vô cùng Chuyến đi này không biết bao giờ mới có thể trở về, sẽ nguyên vẹn hay là nắm tro tàn. Sam so của mẹ hãy thật ngoan và thật kiên cường các con nhé. Mẹ ở nơi ấy sẽ thật kiên cường, sẽ đấu tranh cho sự sống đến phút chót. Sẽ hy vọng một ngày mai nắng lên, mẹ sẽ khỏe mạnh cùng với Sam, So cắt bánh sinh nhật, mua cho Sam và so những bộ đồ chơi mới, đưa Sam So Đến những nơi mà ba mẹ con mình đã từng muốn đi Mẹ yêu sàm và so của mẹ Tôi khóc một lúc cũng không dám nán lại thêm nữa Sợ rằng chút nữa thôi tôi sẽ không chịu nổi Cuối cùng vừa kéo vali rời đi Nước mắt như mạng sương sớm đồng lại Nhưng dù có lao kiểu gì vẫn không hề khô Xuống đến dưới sảnh xe taxi đã chờ tôi ở đó Tôi nhờ người lái xe chở tôi qua nhà Cái Phương Khi gần đến nơi, cũng bảo xe chờ một góc, còn tôi đi xuống. Giờ này cái phương vẫn chưa dậy, tôi biết thói quen sinh hoạt nhà nó để mới chọn giờ này để đến. Khi đến cổng thì bà Tâm cũng vừa đi chờ về, nhìn thấy tôi, bà kinh ngạc hỏi. Trân, sao cháu lại ở đây giờ này? Tôi nhìn bà, hít một hơi, cho giọng nói bớt ngẹ ngạo rồi đáp. À, sáng nay còn có chút gì phải lên Hà Nội sớm. Mà quên mất Cho có cái này Phải gửi cho cái phương Thế để cô gọi nó dậy Hôm nay cuối tuần Cái con này thế nào cũng ngủ nướng Thêm 10, 11 giờ mới dậy đó chứ Dạ thôi Đêm qua chắc nó thức sạn bài Làm kế hoạch gì đó Cô cứ để cho nó ngủ đi Chả mấy khi có ngày cuối tuần mà Nó lại đang bầu bí nữa Cũng không có gì quan trọng đâu Cháu gửi cho cô Bao giờ nó dậy thì Cô đưa hộ cho cháu nhé Được rồi Để cô bảo với nó Dạ cô vào nhà đi Cháu đi đây Bà Tâm cũng khẽ gợt đầu Mở cổng đi dạo Tôi nhìn bà muốn nói một lời cảm ơn Nhưng sợ bà sẽ nhận ra Những bất thường của mình Nên lúc quay đầu đi Chỉ lẩm bẩm nói ra mấy câu Cô giữ gìn sức khỏe cô nhé Khi nói đến câu này Tôi không dám quay đầu thêm một lần nữa mà đi ra xe. Xe lại chạy thêm một lượt. Đi qua mấy con đường quen thuộc, cuối cùng cũng dừng lại ở bệnh viện tỉnh. Lúc này trời vẫn chưa sáng tỏ. Bóng đêm và ánh sáng vẫn đang giao thoa, tạo thành những chân sáng mờ ảo. Sáng sớm của những ngày đầu hè, trời vẫn hơi lạnh, gió thốc qua vẫn khiến cho người ruông lên. Tôi đi qua mấy dãy hành lang. Qua những bậc thang bộ Cuối cùng cũng dừng lại trước một phòng bệnh Đứng nhìn qua lớp cửa kính Giờ này điều dưỡng chưa tới Bố mẹ của Hoàng Dương đã về Còn anh thì đang ở dưới Sam và So Bên trong Dương vẫn đang ngủ Tôi đưa tay dặn nắm cửa rồi đi dạo Suốt mấy ngày rồi hôm nay tôi mới gặp lại anh Tôi nhìn anh đang nằm ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo bàn tay vẫn cắm kim luồng để truyền thuốc. Anh dì bảo vệ tôi mà trải qua một trần thập tử nhất sinh. Dù tai nạn, nặng đến mức bây giờ vẫn chưa ra diện vậy mà tôi lại chọn cách hẹn mọn này để ra đi. Tôi đứng nhìn anh rất lâu biết rõ ràng chẳng còn gì để luyến tiếc cũng chẳng có gì để hối hận. Thế nhưng khi nhìn người đàn ông tôi yêu suốt bao nhiêu năm dài đằng đẳng khi biết sắp phải rời xa anh Cô Thị chẳng bao giờ gặp lại Dĩ nhiên chia xa Tôi vẫn thấy trái tim đau đớn như có ai khoét thành trăm ngàn lỗ Nhất định sẽ hạnh phúc đúng không? Tất cả sẽ hạnh phúc có phải không? Tôi cầm chiếc thẻ Thưa ký Hà đi cho tôi Đặt lên phía đầu giường anh đang nằm Tuy tôi đã rút đi hơn 40 triệu Nhưng chắc chắn anh cũng sẽ không để bụng đâu Đặt thẻ xong tôi dốn định rời đi Thế nhưng, khoảnh khắc thấy anh nằm ngủ say, bỗng dừng không kiềm chế được. Tôi cúi xuống, biết là không nên, nhưng rồi bao đớn đau, nhớ nhung, khổ sở, bao tuyệt vọng thê lương, kìm nén cũng dở ọa ra. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Tôi vừa khóc vừa cúi xuống, hồn anh, nụ hôn mang theo cả một nỗi đau dai dứt của một mối tình gian dở. Thế nhưng hồn thôi còn chưa đủ, tôi không kìm được, Còn gian tay ôm lấy cả anh Cho tôi gần anh thêm một chút Một chút nữa thôi Cho tôi ở cạnh anh thêm một phút Một phút giây này nữa thôi Cho tôi hồn anh Một lần duy nhất này nữa thôi Suốt bao năm dài yêu nhau Kể cả là trước kia Kể cả giờ khi gặp Tôi chưa từng nói rằng tôi yêu anh Trong giây phút cuối cùng Tôi cũng buông thả bản thân Không còn muốn nghĩ gì thêm nữa Cuối cùng Tôi cũng nghe được ba chữ nghẹn ngào hòa cùng với dòng nước mắt nóng hổi Em yêu anh Bên ngoài mưa chợt lứt vất bay Những giọt mưa bày lên những ô cửa kính Tôi siết chặt lấy tay anh khóc đến mức không thể nào thở nổi Cũng không thể ngẩn đầu lên Quẩn quanh một kiếp người Đi một dòng trở về vẫn chỉ còn có mình tôi Người đàn ông tôi yêu hãy quên tôi đi Hãy chấm dứt những ký ức khổ đau suốt bao lâu đây Anh cũng phải thực hạnh phúc Phải thực hạnh phúc Khi nói đến đây Tôi bỗng thấy phía dưới anh cũng đang đồng đậy Tôi dồi dã buông ra Dồi dã chạy ra ngoài Quên cả đóng cửa Trên mặt của anh Dẫn dương đầy nước mắt của tôi Xin lỗi anh Đến ngay cả một lời chào tạm biệt Cũng không thể nói Xin lỗi anh Vì tất cả những gì suốt 7 năm qua Tôi đã gây ra cho anh Xin lỗi vì những tổn thương chồng chất Xin lỗi Xin lỗi anh vì tất cả Hy vọng rằng quán đời gì sau Anh sẽ sống thật hạnh phúc Và vui vẻ Sẽ sống một cuộc đời bình an và huy hoàng Sẽ chẳng còn những đớn đau nữa Sẽ chẳng còn giày dò đạo vĩnh viễn hãy quên tôi đi Đừng nhớ ra tôi Xuống đến sảnh bệnh viện Tôi cũng mới ngỡn đầu lên để thở Tôi hít một hơi Cho mình không khóc nữa. Lúc định ra xe, đột nhiên sửng lại khi thấy chị Như đang đứng ở sảnh. Phía bên cạnh là người y tá chăm sóc cho tôi. Mắt người y tá vẫn chưa tỉnh ngủ. Mặt vẫn tèm lem. Tôi vẫn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao. Lẽ ra vài ngày nữa chị mới về. Vì khoảng cách xa, tôi không nghe rõ câu chuyện. Chỉ nghe làng mán câu được câu mất. Tiếng chị hoảng loạn cất lên. Ra... Ra diện từ bao giờ rồi? Dạ mấy ngày rồi ạ Có địa chỉ của cô ấy không? Cho tôi, cho tôi được không? Chúng tôi không được phép Tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân Mong chị thông cảm Xin cô, tôi có việc rất quan trọng Chị thông cảm Chị ơi, đây là quy định của bệnh viện rồi Chúng tôi không thể làm trái được Cả người chị Dương đầy sương Giống hệt như ngày Dương bị tai nạn Giống như chị đã vượt qua bao nhiêu cơn bão táp, mưa tuyết, bầy cả dặm đường để đứng ở đây. Ánh mắt hoảng loạn, hệt như ngày bố tôi mất. Tôi còn tưởng chị sẽ lên thăm Dương. Thế nhưng không, khi nghe y tá nói xong, chị vội giả chạy ra ngoài. Thậm chí còn không nhìn đến cả tượng Dương đang nằm lấy một lần. Ra đến bậc thang, đá dày câu gót của chị bị trẹo sang một bên. Thế nhưng dường như chị rất gấp, còn không mạng đến nữa. Bỏ chân ra khỏi đôi giày ấy Để mặc đôi chân trần chạy về phía bãi xe Khi chị đi khuất Tôi mới từ từ Ở trong sảnh đi ra xe Xe cũng theo lên cao tốc ở Hà Nội Lúc này cũng không còn nghĩ nhiều được nữa Cũng không biết gì sao chỉ là về nước sớm Chị muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này Kết thúc dòng lẫn quẩn tại đây Để bắt đầu lại từ đầu Tôi muốn rời đi Muốn được chữa khỏi bệnh Chưa bao giờ lại khát khao sống đến thế Ngoài mong cho Dương Cho chị gái tôi được hạnh phúc Mà tôi còn khao khát sống Bởi tôi biết Chỉ có sống khỏe mạnh Thì sau này nếu có một ngày Thực sự được hé lộ Thì ít nhất cũng không ai phải dằn dặt Dây dứt nữa Tất nhiên tôi cũng biết rằng Khỏe mạnh trở về được hay không Thì cũng xa dời lắm Khỏi được hay không Thì cũng chưa nói được gì Chỉ cần là một tia hy vọng Tôi muốn được thử Xe đi được nửa cao tốc Tôi cũng thấy cái phường gọi đến Không ngờ rằng hôm nay nó lại dậy sớm đến thế Tôi không đủ dũng khí để nghe Sợ rằng nghe sẽ hòa lên khóc Đôi mắt này đã sương mộng Không thể khóc nổi nữa Rồi liền tắt đi Thế nhưng nó vẫn kiên trì gọi Đến cuộc thứ năm tôi đành nghe Vừa nghe đã thấy nó khóc nức nở Trong điện thoại Mày đang ở đâu? Mày đang ở đâu hả? Mày định đi đâu? Quay về đi Tao không cần tiền của mày Nói cho mày biết Tao không cần tiền của mày đâu Tôi nghe xong Tay ôm lấy ngực Tôi cố không khóc Nở một nụ cười méo mó đáp Tao có cho mày tiền đâu Tiền đấy tao cho cháu tao Và bà Tâm Mày nghĩ sao tao cho mày Để đó là cho cháu tao Phải giữ sức khỏe Đừng có thức khuya nữa đó Đi khám thai đầy đủ dạo Mày bảo với bà Tâm Tao xin lỗi vì không chào tạm biệt Yên tâm đi Tao đi một độ là tao về thôi Mày đừng có khóc nhiều Ảnh hưởng đến cháu tao đó Nghe chưa Thế bao giờ mày về Mày có về thật không Cái con điên sao mày dám giấu tao Bao giờ về thì tao ới mày ngay Không phải lo Thôi tao sắp đến nơi rồi Nhớ giữ gìn sức khỏe đó Mua sữa bầu uống dạo Trong thẻ là một khoản để riêng Là để sửa lại nhà cho mày và bà Tâm Tao tắt máy đây Nói xong không đợi nó đáp Tôi đã dùi dạ tắt máy Cố ngẩn đầu lên để không khóc Xong rồi liền nhấn nút nguồn Thế nhưng Khi chạm vào nút nguồn Tôi cũng thấy có ai đó gọi đến Không biết là số của ai Chỉ biết khi ấy Tay tôi cũng trượt tắt màn hình Sau đó tháo khỏi cây sim Nhắc chiếc xe đã dùng bao nhiêu năm vào một góc nhỏ Chiếc xe từ từ đi qua những đoạn đường Đi suốt 2 tiếng đồng hồ thì cũng đến được Hà Nội Có điều tôi chưa ra sân bầy luôn Mà mua một bó hoa hồng trắng ra mùa của Duy Hôm nay chỉ là ngày đầu hè Vậy mà vẫn có mưa lất phất Ra đến mộ tôi đặt bó hoa hồng trắng lên mùa của anh Bức ảnh trên mộ vẫn rất rõ nét Nhìn ra người thanh niên trẻ mặc bộ quân phục xanh Tôi không khóc, cũng mặc kệ mưa lớp phất bay trên áo, rồi ngồi xuống chăm một nén nhang. Sợ mưa tạt dạo, tôi ngồi xuống dùng tay che chắn cho nén nhang ấy. Nhìn bức ảnh trước mặt rất lâu, tưởng nhớ lại tất cả quãng thời gian 28 năm cuộc đời. Có ba người đàn ông trên cuộc đời này gắn bó với tôi. Một người là mối tình đầu, non dại, nhưng bạc mệnh bỏ tôi đi rất sớm. Một người có phần lại chẳng có duyên. Còn một người là người tôi yêu sâu sắc nhất Cũng là quảng thời gian đau khổ nhiều nhất Đốt xong nén nhang để khi nhang tàn Tôi cũng lặng lẽ đứng lên Đừng bó hoa Đặt ngay ngắn lại Sau đó mới rời đi Ra đến sân bay vừa dặn đúng lúc làm thủ tục bay Trả tiền cho người tài xế xong Tôi cũng kéo vali và đi vào bên trong Lúc lên đến máy bay Tôi nhìn lại bầu trời Việt Nam một lần nữa, rồi mới hít một hơi, đỡ một nụ cười. Hạnh phúc nhé, tất cả những người thân yêu của tôi. Hôm nay mưa bay, nhưng chỉ ngày mai thôi, trời sẽ nắng. Nếu tôi khỏe mạnh trở về, mong rằng ở nơi ấy, những người thân yêu của tôi đều sẽ hạnh phúc. Còn nếu tôi không trệ, xin cũng đừng giàn giật hay khổ đau. Tôi ngồi trên máy bay một lúc. Mới lấy tấm danh thiếp mà bác sĩ Quân đưa cho tôi Khi mở danh thiếp ra Tôi thấy bên trên ghi mấy chữ tiếng Trung Tôi lắm bẩm Bác sĩ Trần Vĩ Đình Khi đọc đến 3 chữ Trần Vĩ Đình Tôi bất giác ngây người Vĩ Đình Cậu con trai lương thiện nhà lão chưa Cũng làm bác sĩ ở phố Nhưng lại chẳng biết cậu ta làm ở phố nào Khoa nào Dài ngày trước bác sĩ Quân đưa cho tôi tấm danh thiếp Bởi vì nghĩ mình biết tiếng Trung Rồi lại bận rộn quá, tôi chưa kịp đọc nữa. Bây giờ đọc được, bất giác có chút kinh ngạc. Thế nhưng rồi tôi cũng khẽ gạt đi. Ở Trung Quốc thì thiếu gì bác sĩ, cũng thiếu gì người tên Vĩ Đình chứ. Nghĩ vậy nhưng mà trong lòng tôi, cũng có cảm giác gì đó, mơ hồ, mà cũng rất lạ lẫm Từ sân bay Hà Nội sang Bắc Kinh hơn 3 tiếng rưỡi, cộng thêm cả thủ tục thì mất tận 4 tiếng. Đến khi đến bệnh viện dân dân Bắc Kinh, Trời cũng đã xế chiều, tôi kéo hành lý từ cổng đi vào. Tôi chuẩn bị vào đến sảnh bệnh viện. Tôi cũng sửng sợ khi thấy Vĩ Đình đang đứng ngay ở sảnh chờ tôi. Là Vĩ Đình con trai của Lão Chư, bằng da bằng thịt, đang đứng trước mặt tôi. Tôi không thể nào tin đuổi, há hốc mồm, kinh ngạc. Cậu ta thấy tôi, cũng sử sốt mấy dậy, qua một lúc mới hỏi tôi. Cô là bệnh nhân của Hoàng Trung Quân? Vĩ Đình nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không hề nói tiếng quảng tay như lão chư. Tôi không thể nào tin nổi, cảm giác như giận mệnh, luôn xoay giận như thế. Nhìn thấy cậu ta, tôi bất ngờ cũng vô cùng mừng rỡ. Cảm giác gặp người ân nhân của mình ở đây, hạnh phúc không sao kệ xiết Tôi đáp lại cậu ta bằng tiếng Trung. Dạ, là tôi đây. Thế tôi nói tiếng Trung, Vĩ Đình không hề ngạc nhiên. Cậu ta chỉ bực cười, giọng nói cũng ấm áp. Không ngờ tôi và cô lại có duyên đến thế Lúc Trung Quân nói với tôi Bệnh nhân không cần phiên dịch Tôi còn tưởng đùa chứ Gặp cô mới biết là cậu ấy không đùa Sao anh biết tôi biết tiếng Trung Lúc ở nhà tôi Tôi đã quan sát rất kỹ Thấy cô rất để ý chúng tôi nói gì Ngày cô trốn thoát A đã thay đổi mật khẩu rất kỹ Vậy mà cô vẫn mở được cửa Nên tôi đoán ra ngay À dạ Vĩ Đình Trước kia khi được anh cứu giúp, thoát ra khỏi ngôi nhà ấy, tôi đã từng ước ao sẽ có thể gặp lại anh để nói một lời cảm ơn. Thế nhưng khi ấy cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Vĩ định cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn gì chứ, cũng đều là tự cô cứu mình thôi. Tôi chỉ thuận nước, đẩy thuyền chứ đâu có giúp được gì cho cô. Thôi, không nói những chuyện ấy nữa, cũng sắp chiều rồi. Cô vào đi, giáo sư đang đợi cô bên trong Vĩ đình đưa tôi vào bên trong Giáo sư giới mái tóc bạc Đang ngồi chờ tôi sẵn Sau khi siêu âm Thăm khám, giáo sư nói với tôi Cô cũng biết rồi đó ung thư của cô đã đến giai đoạn 2 Ở giai đoạn này Cần kết hợp hóa xạ trị Thậm chí có thể phẫu thuật nữa Tất nhiên, ung thư thì chẳng ai nói trước được điều gì Nhưng cô yên tâm tôi và Vĩ Đình sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cô. Vĩ định cũng rất giỏi, cậu ấy là ngôi sao sáng trong khoa của tôi. Mới 30 tuổi, đã lên phó khoa, nên cô cứ yên tâm. Nhưng với bệnh tình này, tinh thần rất quan trọng, cô nhất định phải lạc quan, phải vui vẻ, phải cố gắng đừng khóc lóc, hay buồn bã nhớ chưa? Nói đến đâu, giáo sư chỉ cho tôi phát đồ điều trị đến đó. Mặc dù tiếng Trung của tôi rất ổn, Nhưng nhiều từ ngữ chuyên ngành Tôi vẫn chưa hiểu được hết Vĩ Đình lại ngồi cạnh Tận tình giải thích cho tôi Từng chút từng chút một Lúc này tôi cũng mới ngẫm ra Vĩ Đình 30 tuổi có ấy hơn tôi có dài tuổi Bằng tuổi chị tôi Nhưng dì hồi ở nhà lão chưa Tôi quen diệp mọi người Gọi là cậu Vĩ Đình Nên bây giờ tôi cũng gọi là cậu ấy Sau khi đưa ra phát đồ điều trị Tôi cũng được đưa về phòng riêng Khi đến đây Tôi cũng xác định rằng có muôn dạng khó khăn Cũng xác định màn căn bệnh này là một căn bệnh quái ác Nhưng tôi cũng đã xác định Chỉ cần một phần trăm tôi vẫn sẽ cố gắng Buổi tối ăn cơm xong Tôi nằm một mình trong căn phòng giắng Qua những lớp kính Nhìn ra bên ngoài bầu trời Trung Hoa Cách Việt Nam chẳng xa Nhưng lại quá đổi xa xôi Trước kia khi còn trẻ Đã từng ngây ngô muốn đến đây Nơi mà tôi đã trọn vẹn Học được thứ ngôn ngữ thứ hai Nhưng sau đó tôi bị bác bán Vào nhà lão chưa Lại nghĩ rằng đời này kiếp này Sẽ chẳng bao giờ muốn đặt chân đến đây nữa Nhưng rồi giờ đây Lại một lần nữa đến đây Vẫn chẳng có ai cả Chỉ có mình tôi đơn độc bước tiếp Bỗng dường trong một buổi đêm Cô đơn thế này Tôi lại nhớ đêm 30 Tết Năm nào Tôi và Dương đã cùng nhau đón Tết Cùng nhau ăn thịt đông vui hạnh. Lúc ấy, anh đã chạy bao nhiêu cây số, đã cúi thấp đầu nhận lấy từ người khác cho tôi món ăn tôi yêu thích nhất sau những chuỗi ngày bất hạnh và khốn khổ. Nghĩ đến đây, ký lại ùa về. Tôi nhớ Dương, nhớ Sam so, nhớ khoảng thời gian cả nhà bốn người cùng ở viện chăm sóc Seo, nhớ thời gian trong căn bench house mà Dương tặng cho tôi ngày sinh nhật. Hóa ra đó mới là ký ức Đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất Cũng là ký ức đáng luyến tiếc nhất Thực ra lúc này tôi rất muốn khóc Tôi nhớ anh Nhớ con đến phát điên Thế nhưng toàn bộ nước mắt Tôi đã dặn lòng phải để lại ở Việt Nam Ở nơi này Trong hoàn cảnh này tôi sẽ không khóc đỡ Sẽ phải thật mạnh mẽ Lạc quan Vậy nên dù nhớ đến tâm cao phế liệt Dù đớn đau Tôi vẫn hít lấy hơi khí lạnh Rồi cố nở một nụ cười cho dù méo mó Khi còn đang ngồi lặng lẽ trong phòng thì Vĩ Đình cũng đi dạo Cầu tay đi cho tôi một đĩa quả mâm xôi và một quyển sách rồi nói Mâm xôi này nhà tôi trồng, bố mẹ tôi gửi từ quê xuống Rất tốt với bệnh tình của cô Nếu buồn quá thì đọc sách này nhé Đây là những mẫu chuyện hài nhưng cũng rất xúc tích Tôi nhận lấy sách và mâm xôi Bỗng dừng không kìm được sự xúc động nghẹn ngào Vĩ Đình tốt quá Giữa biển người mênh mông Vẫn có một người bác sĩ giỏi giang Tốt bụng, khiêm nhường Và thanh cao như cậu ấy Cậu ấy chẳng những có vẻ ngoài đẹp Mà tâm hồn cũng rất đẹp Tôi nhìn Vĩ Đình Nghẹn ngào nói Cảm ơn anh Vĩ Đình Tôi nói rồi, cảm ơn gì chứ Cố gắng chữa bệnh Tinh thần lạc quan Là lời cảm ơn tốt nhất dành cho bác sĩ chúng tôi Nghe Vĩ Đình nói, tôi cũng bật cười gợt đầu. Thực ra bản thân tôi cũng chưa phải là bức hạnh, cũng chẳng phải là đường cùng. Cuộc đời tôi vẫn may mắn khi gặp được rất nhiều người tốt. Những người bạn, những người tri kỷ, dốc hết lòng giúp đỡ tôi. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu những chuỗi ngày kết hợp hóa xạ trị. Đồ ăn thức uống cũng phải ăn theo quy định. Quả thực những đợt hóa xạ trị khiến cơ thể tôi rẻo rã, mệt mỏi vô cùng. Cộng thêm nỗi nhớ quê hương, nhớ con, nhớ những người thân yêu, khiến cả tinh thần và thể xác của tôi đều phải liên tục đấu tranh và chống chọi lại với những thứ tiêu cực. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Sam, So và đến cả một người không nên nhớ, tôi đều cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Bởi tôi còn lời hứa với Sam và So, sinh nhật con tôi phải trở về. Tôi không muốn về bằng nắm tro tạng. Mà tôi muốn về bằng xương bằng thịt Bằng một cơ thể khỏe mạnh Nên mỗi lần nhớ đến các con giờ đến muốn khóc Tôi lại đọc quyển sách mà Vĩ Đình đưa cho Sau cùng thì tôi cũng dần dần Chấp nhận được nỗi nhớ khôn ngùi ấy Sau được xạ trị đầu tiên Hơn một tháng Tóc tôi cũng rụng đi rất nhiều Mái tóc đen dày Nay sơ xác mỏng tanh Có chỗ còn trắng xóa cả mảng đầu Tôi nhìn mình trong cương Rồi tự nghĩ Việc lựa chọn rời xa Việt Nam Để chữa bệnh Cũng coi như là một lựa chọn đúng đắn Ít ra những người thân yêu của tôi Sẽ không phải đau lòng khi nhìn thấy cảnh này Thấy thân thể gầy gọ Xanh sao Đôi môi khô lại Thấy mái đầu gần như trọc tóc của tôi Thế nhưng dù có xấu xí Như tâm hồn giả quỷ Tôi vẫn cố gắng lạc quan Và tự nhủ rằng chẳng sao cả Rụng tóc Thì đỡ phải gội, đỡ phải trải thôi Sau được xạ trị tôi cũng vào Facebook ảo của mình Để xe mảnh Sam và So Mà bà nội hai đứa gửi cho tôi Vì tôi đã đăng ký mạng riêng Nên ở Bắc Kinh Vẫn vào được Facebook Chỉ là mạng mẻo cũng rất chán Tôi cũng không có ý định Phải vào mạng nhiều Nên chỉ nhắn cho bà nội Sam và So Gửi lời cảm ơn Rồi lưu hình ảnh vào Sau đó mới thoát ra Mẹ anh không hỏi tôi đi đâu, cũng chẳng nhắn gì, chỉ gửi lần lượt mỗi tuần ảnh của Sam và Sao cho tôi xem. Sam và Sao của tôi rất ngoan, tuy rằng cũng có những bức ảnh con buồn bã, nhưng đa phần vẫn là vui vẻ. Tôi không nói chuyện được với con, không gọi được con, nên chỉ tự ngắm những bức ảnh ấy. Dùng nhớ luyến tiếc những tháng ngày ít ỏi mẹ con tôi đã ở cạnh nhau, rồi thì thầm nhắc cả ba mẹ con tôi Phải kiên cường lên, nhất định phải kiên cường lên. Sau được xạ trị đầu tiên, tôi cũng bước vào được xạ trị thứ hai. Vĩ định và giáo sư vẫn luôn dốc lòng giúp đỡ tôi, nhất là vĩ định. Có đồ gì ở quê gửi lên, miễn là tốt cho bệnh tình của tôi, cậu ấy đều mang sang phòng cho tôi. Có quyển sách gì vui vẻ đều chia sẻ cho tôi. Lúc nào thấy tôi buồn thì cũng luôn đồng duyên, cổ dụ tinh thần. Có một người bạn như Vĩ định tôi cũng không còn cảm thấy quá đơn độc trong hành trình chữa bệnh. Kết thúc đợt xạ trị thứ hai, cũng là gần 3 tháng tôi rời xa Việt Nam. Lần này, đầu của tôi đã trọc lóc. Giáo sư kiểm tra lại, nói với tôi rằng tôi có đáp ứng với xạ trị, nhưng mà trong buồn trứng lại xuất hiện một khối u cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Và phẫu thuật cắt bỏ một phần mô sẹo trong tử cung. Ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần Cho các cuộc phẫu thuật Nên cũng không có gì quá bất ngờ Vĩ định nói với tôi Đã là phẫu thuật Thì bất cứ cuộc phẫu thuật nào Cũng sẽ có những rủi ro Những biến chứng nguy hiểm Như xuất huyết, băng huyết Hay là nhiều biến chứng khác Nhất là khi cơ thể tôi không khỏe mạnh Nhưng để đi đường dài Lựa chọn tối ưu nhất Vẫn là nên tiến hành phẫu thuật Để xạ trị tốt hơn Ít nhất Tôi còn dạy được xạ trị nữa. Trước ngày tôi phẫu thuật, tôi nằm xem rất nhiều ảnh của Sam và So ở Việt Nam. Giờ cũng không biết Dương và chị gái tôi như thế nào. Có thể hai người đã cưới nhau, cũng có thể chưa cưới. Nhưng dù có là như thế nào, tôi cũng chỉ biết cầu chúc cho chị gái mình và Dương được trọn đời hạnh phúc. Nguyện cầu cho Sam và So luôn vui tươi, khỏe mạnh và kiên cường cậu cho cái phương sẽ bình an sinh con. Và còn một nguyện cậu, là cậu cho em trai tôi đã trở về. Và lần này, tôi cũng nguyện cầu cho tôi bình an sau cả phẫu thuật. Sau đó thêm dài được xạ trị nữa, sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, trở về cố hương Cũng không biết ở Việt Nam, mọi người có nhớ đến tôi hay không, hay là lãng quên tôi mất rồi. Nhưng tôi cũng không dám tò mò. Tôi sợ nhất những nhớ nhung tiêu cực Sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh của tôi Chỉ muốn đời khỏi bệnh rồi mới tính tiếp Đêm ấy sau khi xem ảnh xong Thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ Thế nhưng đêm này Tôi lại mơ một giấc mơ rất kỳ lạ Tôi mơ thấy Dương đứng giữa đài ngàn phi lao đi tìm tôi Anh lần mò qua từng kẻ lá Ngọn cây bóng lượng quanh rất gậy Mắt cũng trụng sâu Trong đêm tối thề lường Anh gọi tên tôi trong tuyệt vọng và đau đớn Nước mắt của anh chảy dài trên gương mặt. Lần này trong anh còn khổ sở, đào thương, gấp trăm ngàn lần khi anh tìm tôi ở nhà lão chưa. Tôi còn thấy anh đứng ở giữa đường Bắc Kinh rộng lớn, đứng ở những hàng cây lá dạng, mặc cho đôi chân đầy những giết rỉ máu, đi qua cả trăm ngàn con đường rộng lớn để tìm tôi. anh mắt của anh đờ đẩn, như thể đã tìm tôi trong vô vọng suốt cả một thời gian dại. Đến khi tỉnh dậy tôi cũng bàn hoàng đứng bật dậy Thấy nước mắt ướt đẫm gương mặt Nhìn ra ô cửa kính Không biết là mơ hay thật Nhưng dường như tôi thấy hình như có ai đó Mới chỉ rời đi vừa đây thôi Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi Có lẽ là giấc mơ thôi Anh chẳng còn nhớ ra tôi là ai nữa kia mà Nhưng sao giấc mơ này lại chân thực đến như thế Sáng ngày hôm sau tôi được đưa vào phòng phẫu thuật Trước khi vào, tôi tự mình ký tên vào giấy phẫu thuật. Sau khi ký tên, tôi khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Thực ra tự mình ký giấy cũng chẳng có gì là nặng nề cả, chẳng có gì là đơn độc. Cả cuộc đời này đã sống hẹn mọn, ít ra cũng phải tự mình quyết định gì chứ. Sau khi ký giấy, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, dưới ánh đềm phẫu thuật. Tôi lại bỗng thấy nhớ Việt Nam quá đuổi, tôi nhớ Sam và So đến Phát Điên. Và nhớ chị gái, nhớ ông bà, nhớ mẹ con Cái Phương và cả Dương nữa Tôi không cho phép mình khóc Nhưng cuối cùng cũng thấy nước mắt cay xẻ Sau cùng thì bác sĩ tìm cho tôi một mũi tim Khi ấy tôi đã nhắc mình phải thật kiên cường và mạnh mẽ Có lẽ sắp rồi tôi sắp được trở về đón sinh nhật cùng với Sam và So của tôi Thế nhưng chỉ một lúc tôi bỗng thấy cơ thể lại chẳng kiên cường được nữa Cơ thể mình dường như mềm dũng, tay chừng cũng rã rời, đầu óc mây mang, không sao cố gắng nổi. Dường già tôi không sao có thể kiểm soát nổi, không thể mở mắt nổi, cơ thể bóng lạnh buốt như băng. Tôi không nghe được bác sĩ nói gì, chẳng nghe được gì cả, chỉ thấy bóng tối như thủy Triều đang âm thầm ập đến, ôm lấy tôi vào lòng, và rồi những cơn ác mộng, suốt 28 năm nay, lại ùa về dưới thác lũ. Tôi mở tay... Thấy... Ngày tôi đi lạc, tôi mơ thấy chị gái hoảng loạn tìm tôi. Trong bóng tối mịt mù, chị chạy bao quãng đường gọi tên tôi. Tôi mơ thấy ngày duy mất, vô ngàn những sấm chớp đã ập đến. Mơ đến cả ngày tôi và Dương chia tay. Trong đêm mưa ấy, anh đã lao xe thẳng xuống chân cậu. Anh nói với tôi, đời này tốt nhất, đừng bao giờ gặp lại. Tôi còn mơ thấy ngày tôi sinh Sam và So, việc đã ở cạnh tôi. Phương, Tố và bà Tâm đã hâm chân giò đu đủ cho tôi. Nhưng mà sau khi sinh so đã phải cấp cứu. Tôi không thể ăn đuổi bất cứ thứ gì. Tôi mơ thấy ngày so nằm diện thập tự nhất sinh. Tôi đã đến gian lại bà mẹ hờ của tôi dây ít tiền. Nhưng nhận lại chỉ toàn là những lời chửi rõ. Dường như là rất lâu sau trong những cơn ác mộng ấy tôi bỗng nghe thấy tiếng của bác sĩ hoảng hút. Huyết áp tuột Khuyết ác bệnh dân tuột. Mau, Vĩ Đình. Xem chỉ số sinh tồn. Lấy máu. A, B, R, Trời đất ơi! A, B, Cô làm ăn kiểu gì thế? Ngày đến đây tôi muốn mở mắt ra. Nhưng lại chẳng mở ra lỗi. Thân thể dường như không thể nào kiểm soát. Giống như đang chìm trong một đại dân mênh mông. Giống như tôi sắp lên thiên đạn. Tôi muốn sống. Nhưng khoảnh khắc sinh tử này... Bỗng dưng lại thấy xa dời, không thể nhớt nổi cả ngón tay. Cuối cùng tôi không thể nghe thêm được nữa, dường như đã cận kề cái chết. Toàn thân đến hơi lạnh cũng không sao cảm nhận nổi. Cả người tôi như tề liệt, mỉ mắt cũng không thể cử động. Giữa lúc sống chết, cách nhau trong gàn tất. Trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, bỗng dưng tôi thấy dường như mình đang nằm giữa rừng phi lao, đại ngạn, đêm 30 tết. Giữa tiếng mũi do da Những âm thanh ào ào của núi rừng Bỗng dừng tôi nghe một tiếng gọi Đau đớn và tuyệt vọng Trân Trong tiếng gió vì vụ ấy Là mơ hay là thật Tôi còn nghe được cả tiếng gọi của em trai tôi Từ cõi xa Giọng tới Chị ơi Và rồi sau đó có một tiếng gọi khác Tiếng gọi mà suốt hơn Hai mươi mấy năm nay tôi chưa từng được gọi Trong căn xếp nhỏ tiếng gọi thân thương, thương, quen thuộc Kiều Anh Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chẳng còn nghe thêm được nữa Đềm đèn lại bao trùm lấy tôi Tôi muốn khỏe mạnh trở về có được không? Tôi muốn trở về nơi chôn rau cắt sống với một thân thể khỏe mạnh có được hay không? Hay tôi chỉ trở về bằng một nắm tro tạng? Tôi không biết mình đã chìm trong bóng đêm mấy bao lâu Đã mộng miệng những giấc mơ dại Tôi mơ thấy Ngày mẹ tôi mất Đó là một buổi chiều mưa Trời mới tầm tả Mưa như trút nước Mẹ tôi nằm trên chiếc giường bệnh Lạnh lẽo Gà phụ trắng xóa Tôi và chị ngồi dưới nền đất Vừa khóc vừa gọi tên mẹ Bàn tay của mẹ lạnh lắm Chẳng có chút hơi ấm Cánh tay gầy gọ đến mức Tôi cảm thấy như chỉ còn da bọc xương Chị ông tôi vào lòng Nước mắt lã chả rơi trên mái tóc tôi, chầm chậm ướt cả da đầu, còn tôi khóc như có ai đó xé toạt cả tim gan. Bố tôi gương mặt thất thần, vô hồn, nén nỗi đau thương, lo thủ tục cho mẹ. Đến khi mẹ được đưa về nhà, nằm trong cổ quan tài, hai chị em tôi cúng cạn khô nước mắt. Mẹ ngủ một giấc thật bình an, chẳng có đau đớn giày dọ, nhưng bố con tôi lại thương tâm không sao kỵ xiết. Ngày mẹ được đưa ra đồng, trở về nhà chỉ còn bố con tôi với bữa cơm ngùi lạnh. Tôi nhỏ nhất, cũng ngày thờ nhất, cũng không biết kìm nén cảm xúc, luôn biện khóc vì nhớ mẹ. Bố và chị lúc ấy chỉ cúi đầu, nước mắt lạ chả rơi. Những ngày sau khi mẹ mất, bố luôn tỏ ra mạnh mẽ để lo cho hai chị em tôi. Thế nhưng mỗi buổi tối, khi chị em tôi đi ngủ, bố đều đứng trước bàn thờ của mẹ, lặng lẽ khóc. Chị em tôi rất thương bố. Trước kia bố mẹ đi làm, chị đã lo toan việc nhà, trong tôi. Bây giờ mẹ mất, chị còn thấy mẹ cán đáng những việc mà trước kia mẹ phải làm vì sợ bố giấc giả. Mỗi ngày bố đi làm về, chị đã nấu những mâm cơm thật nóng hổi, tùy đơn sơ, nhưng vẫn đầy đủ cơm canh. Mỗi buổi sáng chị lại dậy rất sớm, những lúc tôi còn ngủ, đã lạch cạch đi chợ. Một đứa bé khi ấy, Chị mới có 9 tuổi, nhưng ra chợ đã biết trả giá. Phải biết cân đo, đông đếm để mua một bữa thức ăn đầy đủ với số tiền mà chị chỉ được phép tiêu. Tất tần tật mọi việc trong nhà, chị đều cố gắng làm. Sợ bố đi làm gì mệt, tối nào cũng pha cho bố một cốc nước mát. Bố tôi thương chị em tôi, gắn gượng nén nỗi đau, cố gắng cực lực để kiếm tiền lo cho hai chị em. Thế nhưng, Ông trời vẫn chẳng thương xót cho bố con tôi Bao nhiêu khổ đau Giấc giả Cuối cùng ông lại cướp đi luôn cả bố Ngày bố tôi mất Chỉ còn có vài tháng Cũng vẫn là ngày mưa phùn tầm tả Chị em tôi còn chưa kịp đợi bố về ăn cơm Đã nghe tình bố bị tai nạn Được đưa vào bệnh viện Nhưng bố đã mất trên đường đi Khi ấy chú đồng nghiệp của bố Đã đưa cho chị em tôi đi gặp bố Suốt cả đoạn đường vào bệnh viện Mặt cho tôi khóc lóc Chị vẫn im lặng Không rời bột giọt lệ Đến khi nhìn thấy bố trên người đầy máu Khăn trắng phủ như ngày mẹ mất Tôi càng khúc gào thảm thiết Nhưng chị vẫn im lặng như thế Không ồn ào Không gào khóc Cùng với chú đồng nghiệp Làm thủ tục đưa bố về nhà Về đến nhà chị mở tủ Lấy ít tiền trong tủ Đưa cho người đồng nghiệp của bố Giờ chú dẫn chị đi mua quan tài cho bố Người đồng nghiệp của bố Gia cảnh cũng khốn khó Như gia đình của tôi Thế nhưng nhìn cánh chị Xòe đôi bàn tay nhỏ Đưa nắm tiền Xin chú dẫn chị đi mua quan tài cho bố Chú ấy đã không kìm được nước mắt Tàng lễ của bố sơ sại Chị vẫn cẩn thận thay cho bố Bộ quần áo sạch sẽ nhất Nhưng dù thế nào Chị vẫn không hề rơi một giọt nước mắt Lúc đưa bố ra đồng, chẳng có ai, chỉ có ba người hàng xóm và chú đồng nghiệp khiêng cổ quan. Mưa trắng xóa cả một khoảng trời, đường trơn trượt, ước như chuột lột. Không có bố, che mưa, không có mẹ che chắn bảo dông. Chỉ có chị cổng tôi trên lưng, bấm ngón chân, trên con đường trơn trợt ấy, tuyển bố một đoạn đường cuối. Tôi nằm trên lưng chị, vẫn gào khóc thảm thiết. Chị không khóc. Nhưng mưa ướt đẫm mặt, bờ dai chị run rảy đến tận khi người ta đặt cổ quan của bố xuống huyệt, dùi lấp lên những lớp đất ướt. Khi ấy cuối cùng, tôi mới nhìn thấy chị miếm môi lại, ruông ruông như đàn khóc, mắt đỏ ngầu, không biết là nước mắt hay nước mưa. Chị thấy chị quỳ xuống, hai tay bấu lên nắm rớt, ngẹn ngào, thê lương, không kêu gạo mà lặng lẽ nói mấy chữ. Bố ơi, bố đi nhé. Lên thiên đường bố sẽ được gặp mẹ Sẽ chẳng còn nhớ nhung Đau khổ Bố đi nhé Con và em tạm biệt bố Tất cả mọi người khi nghe chị nói đến đây Ai cũng không kìm được mà rơi nước mắt Còn tôi đã gào khóc thảm thiết Đến mức không thể khóc được nữa Cuối cùng khi nắm mộ được đắp lên Chị cũng cúi xuống Cổng tôi về Trên đường về qua mấy lớp mưa bay Bởi da chị gầy gọ Như thế gió sẽ đánh bay Chị khẽ nói với tôi Kiều Anh Hôm nay mưa thôi Ngày mai sẽ nắng Bố đi gặp mẹ rồi Có chị ở đây với em Đừng có khóc nữa Ngoan chị thương Chị ơi chị sẽ không bỏ em đi chứ Kiều Anh ngốc Chị sao mà bỏ em đi được chứ Cả đời chị sẽ ở bên em Sẽ chăm sóc cho em Sau này về già rồi Cùng nhau đi gặp bố mẹ Kiểu anh hiểu chưa Khi mời đến đây Tôi bỗng thấy má mình ướt đẫm Muốn hòa lên khóc Nhưng không thể khóc Chỉ nức nở trong lòng Muốn được đưa tay lên Chạm vào chị Nhưng lại thấy cánh tay nặng triểu Trải dài thế suốt cả cơ mộng mị Là quán thời gian Tôi ở bên cạnh chị Là quán thời gian Chị chăm sóc cho tôi Nhưng rồi lại rất ngắn ngủi Lúc này đây chỉ muốn được mở mắt ra Được oa vào lòng chị Mà khóc một lần Giống như tuổi thơ tôi đã từng Tôi và chị đã từng hứa với nhau Sẽ cùng nhau già đi Cùng nhau lên thiên đàng gặp bố mẹ Nhưng tôi sợ tôi không làm nổi nữa Tôi cố mở mắt Biết là vô vọng Nhưng đó là tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của tôi Chỉ là ngay cả động đậy ngón tay Cũng sức cùng lực kiệt Không sao dơ lên nổi Tôi không đợi được chị nữa, có phải không? Đầu ốc tôi, bỗng càng lúc, càng hỗn loạn. Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc. Có cả những tiếng gió vi vu, những cơn mộng mị chẳng dứt. Nghe thấy cả tiếng xam và so nói cười, nghe thấy cả tiếng Việt và tiếng của chị Hoa. Bỗng dừng, tôi còn mơ thấy cả dương. Tôi mơ thấy anh tìm tôi trên một sườn đồi, mưa như trút nước, lá cây đổ xào xạc. Tôi muốn mở mắt ra để gọi tên anh, nhưng không sao nhúc nhích. Muốn nói cho anh, tôi đang nằm ở đây, nhưng không sao có thể nói nổi. Rồi bỗng nhiên, tôi mơ thấy anh và tôi, cùng ngồi trong một chiếc xe vờn vô. Vờ. Phía trước mặt là một con xe đang lao đến. Trong phút chốc, anh buồn tôi ra rồi ôm lấy tôi. Ngay lập tức rầm một tiếng, cả người anh bất động, máu trên đầu cũng chảy ra. Tôi kinh hoàng hóa hốc mồm muốn gào lên ôm lấy anh. Thế nhưng, dù có cố gắng cỡ nào, tôi cũng không sao gào lên nổi, không sao nhúc nhích, bức lực, vô giọng, dờ cánh tay lên, cũng nặng nhọc như có tảng đá đè dạo. Không có cách gì để ôm anh, chỉ có thể hòa khóc trong tim thức, chỉ có trái tim dẫn rỉ máu, như có ai cào xé, hoảng loạn. Cả người tôi cũng lành buốt như hóa đá, ruồn rảy, tuyệt vọng. Thế nhưng, dù tôi đã cố gắng hết mình, Nhưng vẫn không thể chạm vào được anh Dù chỉ là một giây một phút Số phận thật cay đắng Chỉ một giây cũng không cho tôi Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng Cố dùng chút sức lực cuối cùng Thốt lên thứ âm thanh xé lọng Dương mở mắt ra Mở mắt ra nhìn em Dương mở mắt ra đi Em cậu xin anh mở mắt ra Lúc này tôi bỗng dừng cảm thấy Anh yêu tôi nhiều đến thế nào Yêu đến tâm cao phế liệt Yêu đến đau đớn Giằn giặt Dù là 4 tháng, 4 năm 40 năm hay cả 400 năm Vẫn yêu không hề dứt Thực ra tôi còn rất nhiều điều Chưa nói với anh Thực ra tôi cũng rất nhớ anh Thực ra tôi cũng rất yêu anh Nhưng tôi phải làm sao đây Khi đang gào thét trồng tuyệt vọng Giữa hơi lạnh buốt Và sự thê lương Tôi bất chợt cảm thấy một giọt nước ấm nóng đang chạy xuống má. Cơn lành buốt bỗng tàn biến đi mất. Cả người tôi bỗng trở nên ấm nóng, hơi ấm lan tỏa xuống cả trái tim, rồi lan ra từng mạch máu. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi nghe được tiếng gọi thương thương. Nhưng nghe ngào đứt quảng. Trân, mở mắt ra đi. Quý vị thân mến, Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 17 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Vậy là chỉ còn một vài tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này của tác giả sẽ khép lại. Điều rằng nhân vật trân của chúng ta có thể vượt qua được bệnh tật để trở về với các con, với gia đình, với những người thân yêu hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi. Những tập truyện cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh.